Diêm xuyên phân phó nói, vâng, Lưu Cẩn lập tức cầm lấy bài văn lớn tiếng đọc lên. Một bài văn chương hết sức đại khí. Sau khi Lưu Cẩn đọc ra, nhất thời truyền vào trong tay của tất cả thí sinh. Ý trong bài văn cao xạ ẩn dấu thiên địa bên trong. Trong lúc nhất thời, một đám thí sinh đều nhìn dãn hận thiên với ánh mắt cảm tháng. Ở đây đều người có trí tuổi lớn. Một bài văn vừa đọc, nhất thời đã hiểu rõ sự tuyệt diệu trong bài văn kia. So sánh với bài văn, một đám thí sinh nhất thời không còn lòng hiếu thắng nữa. Cho dù là 30 thí sinh hạ bút hiện ra khí tượng kia, giờ phút này cũng lộ vẻ bội phụ. Doãn hận thiên đứng trong đám thí sinh, sắc mặt lại thản nhiên không thay đổi. Diêm Xuyên nhìn thái độ doãn hận thiên càng lúc càng cảm thấy hài lòng. Có người nào tự nhận bài văn của mình hơn bài văn này hay không? Diêm Xuyên mở miệng hỏi. Giờ phút này 25 vạn thí sinh không có bất kỳ ai nói một lời nào. Rõ ràng bọn họ đã hoàn toàn chấp nhận về người đứng đầu kia. Được. Từ hôm nay. Chẩm chọn thiết sinh Doãn Hận Thiên. Làm trạng nguyên văn trong cuộc thi lớn toàn thiên hạ lần thứ nhất của Thiên Triều Đại Trăng. Thượng tiên thạch 100 viên. Phong quân đoàn trưởng thứ 5 của Đại Trăng. Diêm xuyên hét lớn nói. Lúc này, vẻ mặt Doãn Hận Thiên mới thoáng động. Hắn quay về phía Diêm xuyên thi lễ nói. Thần Doãn Hận Thiên tạ Thánh Thượng. Âm âm âm, biển mây khí vận Đại Trăng đột nhiên bút lên. Tiếp theo, một con kim lông nhanh chóng ngưng tụ hiện ra hình dáng của Doãn Hận Thiên. Đồng thời một cổ khí vận bắn thẳng vào trong cơ thể của Doãn Hận Thiên. Chúc mừng Thánh Thượng. Chúc mừng Đại Trăng, Đại Trăng vạn túi vạn túi vạn vạn túi. Quần thần cung kính bái lạy cùng chúc mừng lần này hương thịnh thịnh thế. Đại trăng vạn túi vạn túi vạn vạn túi. Tất cả bách tính yến kinh đều hô to cùng chúc mừng. Phạm là những người tham dự cuộc thi lớn lần này trẩm phong làm môn sinh thiên tử. Thứ tự sẽ do mạnh văn nhược giãn hận thiên sắp xếp. Diêm xuyên lại hạ lệnh. Thần Tôn Chỉ Mạnh Văn Nhược và Doãn Hận Thiên đồng thời kêu lên Trên quảng trường Mặc dù 25 vạn Thí sinh có chút tiếc nuối. Nhưng hiểu rõ chỉ trong một ngày hôm nay Thánh Thượng không thể nào tự mình sàn lọc tất cả Tiếp đó sẽ do Mạnh Văn Nhược và Doãn Hận Thiên tuyển chọn Đối với hai người này tất cả thí sinh đều chịu phục Không có bất kỳ lời dị nghị nào Thánh thượng, văn trạng nguyên đã xuất hiện. Võ trạng nguyên vẫn phải đợi thêm một thời gian. Dù sao, cuộc thi võ vẫn cần phải một quá trình dài. Dịch phong cười nói. Diêm xuyên lại nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Võ trạng nguyên sẽ lập tức đi ra. Diêm xuyên trịnh trọng nói. Nhanh như vậy sao? Đám người mạnh lăng thiên lộ vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy vũ trụ trong lòng bàn tay bên phải của Diêm Xuyên lập tức có một ánh kiếm màu đỏ phóng ra. Diêm Xuyên xoay tay vung lên. Ẩm! Trên quảng trường đột nhiên thêm 25 vạn thí sinh. 25 vạn thí sinh này không phải là tay áo lớn tung bay trong gió. Ngược lại, phần lớn bọn họ đều mặc áo giáp hoặc là vỏ phụt. Giờ phút này binh khí của bọn họ đều rơi trên quảng trường. Một người cầm đầu toàn thân mặc áo giáp màu đỏ, đỉnh đầu đội một tử kim quang. Phía trên tử kim quang cắm hai cái lông công thật dài nhìn dáng vẻ dài dặn tiêu sái đến cực điểm. Nam tử với khuôn mặt tốn lãng lại có một vẻ kiên nghị tay cầm một thanh trường kiếm nhìn thực sự oai hùng bất phàm. Nam tử bỗng nhiên quay về phía diêm xuyên quỳ một gối xuống hành lễ. Nhìn thấy nam tử mặc áo giáp đỏ dẫn đầu quỳ một chân xuống, 25 vạn thiết sinh phía sau đều quỳ lại theo. Đồng thời bọn họ nhìn về phía nam tử mặc áo giáp đỏ dẫn đầu lộ vẽ kính nể. Khí cảnh Chỉ khí cảnh đã thu phục 25 vạn thiết sinh. Mạnh văn nhược kinh ngạc nói Không chỉ có mạnh văn nhược trên quảng trường, gần như tất cả quan viên đều lộ vẽ kinh hãi. Bởi vì 25 vạn thí sinh thi võ này, tu vi của nam tử mặc áo giáp đỏ gần như thấp nhất. Nhưng thí sinh với tu vi gần như thấp nhất trong khoảng thời gian ngắn đã áp đảo được tất cả mọi người. Thí sinh vương tiễn, bái kiến thánh thượng, thánh thượng vạn túi vạn túi vạn vạn túi. Nam tử mặc áo giáp đỏ cung kính bái nói. Nhìn thấy người này cúi đầu tâm thần Diêm Xuyên lại cảm ứng một trận. Phần cảm ứng trước cuộc thi lớn lại đến từ nam tử mặc áo giáp đỏ trước mắt sao. Vương Tiễn Người bao nhiêu tuổi? Diêm Xuyên hỏi. 46 tuổi, thưa thánh thượng. Vương Tiễn gọn gàng nhanh chóng nói. Vương Tiễn Rất nhiều tu giả đều chưa từng nghe qua cái tên gọi này Nhưng mọi người đều hiểu rõ Sau ngày hôm nay tên tuổi của Vương Tiễn nhất định sẽ danh chấm thiên hạ Các ngươi đều phục Vương Tiễn Diêm xuyên nhìn về phía 25 vạn thí sinh thi võ Vâng 25 vạn thí sinh nhất thời đáp Trong 25 vạn thí sinh này, Diêm Xuyên còn thấy được một nam tử mới vào thượng hư cảnh. Thượng hư cảnh bị một khí cảnh đó phục. Diêm Xuyên thầm hít vào một hơi trong mắt lón ra một tinh quang. Tài năng của Doãn Hận Thiên có thể khiến Diêm Xuyên cảm thấy bất ngờ. Đồng thời tài năng của Vương Tiễn cũng khiến Diêm Xuyên mừng rỡ không thôi. Từ hôm nay... Trẩm chọn thí sinh Vương Tiễn, làm võ trạng nguyên trong cuộc thi lớn toàn thiên hạ lần thứ nhất của Thiên Triều Đại Trăng, thưởng 100 trăm tiên thạc, phong quân đoàn trưởng thứ sáu của Thiên Triều Đại Trăng. Diêm xuyên mở miệng nói, thần Vương Tiễn tạ thánh thượng, Vương Tiễn cung kính bái lạy nói, âm âm âm. Bên trên biển mây khí vận lại ngưng tụ ra một tượng thần. Hình dáng của vương tiễn nhanh chóng tiến vào trong quần thần. Đồng thời trong tượng thần, rất nhiều khí vận xông thẳng xuống trong nháy mắt rót vào trong cơ thể vương tiễn. 25 vạn thiết sinh thi võ tất cả được đưa về quân đoàn thứ 6, lập tức có hiệu lực. Xếp hạng thi võ sẽ do vương tiễn tự mình sắp xếp. Diêm xuyên mở miệng nói Vân tạ thánh thượng, thánh thượng vạn túi vạn túi vạn vạn túi Nếu các thí sinh thi võ đều phục vương tiễn Đối với việc tiếp theo sẽ do vương tiễn xếp loại Mọi người tất nhiên không oán hận câu nào Văn trạng nguyên, giãn hận thiên Võ trạng nguyên, vương tiễn Thiên triều Đại Trăng lại có thêm hai đại quân đoàn trưởng nữa. Tất cả bách tính đều hiểu rõ, sự hương thịnh của Đại Trăng bắt đầu mở ra. Trong biển mây khí vận tuyền đến một tiếng rồng gầm rung trời. Tượng thần Diêm xuyên bỗng nhiên mở đôi mắt, miệng hé ở nói. Con dân thiên hạ Đại Trăng nghe đây. Cuộc thi lớn toàn thiên hạ lần thứ nhất. Văn trạng nguyên Đại Trăng. Doãn Hận Thiên Làm quân đoàn trưởng thứ 5 của Đại Trăng Võ Trạng Nguyên, Phương Tiễn Làm quân đoàn trưởng thứ sáu của Đại Trăng Có hiệu lực bắt đầu từ ngày hôm nay Âm um, Theo tượng thần mở miệng trong nháy mắt Giọng nói của Diêm Xuyên truyền khắp tất cả thành trì Đại Trăng Gần 3.000 tòa tiên thành Đại Trăng Tại Đông Thần Châu Bách tính nhất thời ngừng tay lắng nghe Đại trăng vạn túi vạn túi vạn vạn túi Thánh thượng vạn túi vạn túi vạn vạn túi Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 6 chương 92 vô danh Tòa Y E Nâm như sấm dậy từ 3.000 tòa thành trì truyền đến Khắp nơi trong đại trăng đều vang lên những tiếng hô to như vậy Cuộc thi lớn toàn thiên hạ lần thứ nhất dường như có thể hội tụ được tâm của bác tính toàn thiên hạ. Biển mây khí vận đại trăng đột nhiên bút lên không ngớt. Khí vận một lần nữa tăng vọt. Yến kinh đại chúc mừng. Lên phía bắc. Quyết dẫn theo cường giả yêu tộc đi qua một thành trì. Nhất thờ nhìn thấy bác tính trong thành trì kia hoang hô. Lập tức hiểu rõ. Đi, hỏi thăm một chút. Trong cuộc thi lớn toàn thiên hạ lần này, Người đoạt giải nhất. Quyết quay về phía vương Chu nói. Vương Chu gật đầu một cách, Nhanh chóng tiến vào thành trì kia. Sau đó rất nhanh hắn đã mang theo tin tức truyền đến. Văn trạng nguyên doãn hận thiên, Võ trạng nguyên vương tiễn. Quyết nhớ mày trầm tư. Doãn hận thiên, Lúc trước nghe mộng Tam Sinh đề cập tới, nhưng Vương Tiễn này là người phương nào lại có thể bộc lộ ra tài năng của mình trong hơn 20 vạn cường giả như vậy? Yêu Thiên Thương Cổ Quái nói, chỉ là một người vô danh. Vương Chu lắc đầu nói, vô danh? A, có lẽ vậy. Tuy nhiên sẽ lập tức có tên tuổi thôi. Cuộc thi lớn toàn thiên hạ lần này, diêm xuyên thu hoạch quá lớn. Quyết khe khẽ thở dài. Vân tâm suy nghĩ một chút nói. Đúng vậy, lấy danh tiếng của thiên triều, nhưng lại thu nhận nhân tài trong thiên hạ. Bệ hạ, hiện tại đế triều yêu tộc vẫn kém một chút. Quyết ngực đầu nói. Không sai, là kém hơn một chút. Kém hơn chính là cái tên này. Thượng vị nghiệp vị thiên địa, thiên hạ có không nhiều cơ hội. Mọi người gật đầu một cái. Lần này trở lại, chuẩn bị trùng kích thượng hư cảnh thập nhị trọng. Chờ trẩm hồi phục tu vi kiếp trước, khi đó mới có thể lại mưa thiên hạ. Yêu thiên thương, ngươi có tất cả ký ức của ta. Cố gắng tự. Mau chống trùng kích thượng hư cảnh thập nhị trọng đi Khuyết nhìn về phía yêu thiên thương Yêu thiên thương trịnh trọng gật đầu một cái Mọi người đẹp không tiếp tục bay về phía bắc Đồng thời, phía tây mộng tam sinh cũng thoáng dừng lại tại một thành trì hơi lớn Qua tiếng hoang hô của bác tính bên trong Bọn họ rất nhanh đã tìm hiểu được tin tức Văn Trạng Nguyên Doãn Hận Thiên, Phỏ Trạng Nguyên Vương Tiễn Một vị tiên nhân cao mày nói Doãn Hận Thiên Người của Doãn nhà sao? Diêm Xuyên thật sự to gan Hắn không biết Doãn gia đã khiến toàn thiên hạ tiên giới không dung sao? Chiếm được đâu chỉ là họ Mộng Tam sinh thở dài nói Diêm xuyên hắn muốn chết, đó là chuyện của hắn. Tông chủ không nên suy nghĩ nhiều về điều này. Chỉ có điều về võ trạng nguyên kia, Vương Tiễn. Hình như chưa từng nghe nói về hắn. Lại một tiên nhân mờ mịt nói. Vương Tiễn. Chắc hẳn chỉ là một kẻ vô danh tiểu bối. Thánh địa thần tôn ta tìm tư liệu về đám anh tài trong thiên hạ. Nhưng chưa bao giờ tìm thấy một chút tin tức nào về người này Tiên nhân lúc trước lắc đầu nói Không Hắn có thể trở thành võ trạng nguyên tất nhiên phải bất phàm Ngươi cố gắng thu thập tin tức của hắn Vô danh tiểu bối sao Sao có thể như vậy được Lần này chúng ta không phải ăn đã chịu thiệt thòi từ kẻ vô danh tiểu bối đó sao Mộng tam sinh lắc đầu một cái Nhắc tới vô danh tiểu bối hoàng Đám tiên nhân nhất thời lộ ra cay đắng Hoàng Ai có thể nghĩ tới một vô danh tiểu bối lại mạnh như vậy Tông chủ Mối thù của trần tiên Một vị tiên nhân cao mày nói Sau này sẽ có cơ hội Chờ thần lực của ta được giải phong đã Mộng tam sinh trầm giọng nói Vâng Một đám tiên nhân chỉ có thể bớt đắc dĩ ngực đầu một cái Hoàng Đối mặt với Hoàng Một đám tiên nhân thật sự không dám nóng giận Đương nhiên Đám tiên nhân bọn họ còn không biết Trước đây không lâu Hoàng đã giết chết thập cửu thiên kiếp Thành tự thiên tiên rồi Nam thần châu Đại Ngạc Thiên Triều, Hoàng Cung. Cái U Vương dẫn theo một đám cường giả nhanh chóng bay tới. Trên đường từ Đông Thần Châu trở về, hơn 100 cường giả đều trầm mặt không nói gì. Mãi đến khi về tới một quảng trường trong Hoàng Cung, Lý Thương Hải nhanh chóng chạy tới. Thánh Thượng, mọi người đã trở lại sao? Ban đầu Lý Thương Hải còn vui vẻ. Chờ tới khi nhìn thấy thần sắc tất cả mọi người trầm mặt, nhất thời biết có lẽ đã xảy ra chuyện. Xà Hoàng, các ngươi còn nghi ngờ ta sao? Cái U Vương trầm giọng nói, Thánh Thượng, lúc đó tình thế bức bách, chúng thần tất nhiên hiểu rõ. Bất kỳ ai cũng sẽ không trách Thánh Thượng. Thánh Thượng không cần suy nghĩ nhiều. Xà Hoàng lập tức nói rằng, Thánh thượng, chúng ta sống chết đều là thần tử của đại ngạc, thỉnh thánh thượng rộng lượng. Một đám cường giả nhất thời nhấn mạnh nói. Cái u vương gật đầu nói. Trên đường bôn ba, mọi người cũng cực khổ rồi. Trước hết đi nghỉ ngơi đã. Vâng, mọi người thi nhau gật đầu. Mọi người rời đi, phía sau cái u vương chỉ còn lại lý thương hải tới nghênh đóng. Thấy kế U Vương không nói lời nào, Lý Thương Hải cũng không quấy rầy Kế U Vương nhìn theo bóng mọi người rời đi, trong lúc nhất thời bàn tay xương không ngừng bóp chặt. Kế U Vương không thể tưởng tượng được, Diêm Xuyên lại quyết định thật nhanh, ngay lúc đó đã lập tức thả đám thần tử của mình. Ngày ấy, sau khi thất bại, cái U Vương sợ toàn quân bị diệt. Sợ tán thiên đồng quan bị Diêm Xuyên cướp đoạt Mới rời đi trước Cái U Vương cũng không hề chuẩn bị trở về Nam Thần Châu Mà tính ẩn nắp sau đó thử cứu thần tử của mình Nhưng Nhưng cái U Vương không ngờ được thủ đoạn của Diêm Xuyên lại độc ác như thế Hắn lại thả tất cả thần tử của mình ra Tuy rằng phần lớn mọi người nhìn thấu dụng ý của Diêm Xuyên Nhưng không thể không trúng dương mưu của Diêm Xuyên. Trong lòng mọi người đều xuất hiện hoặc nhiều hoặc ít sẽ có sự chống đối với mình. Hoặc bởi vì nghi vấn đối với thực lực của mình. Hoặc bởi vì nghi vấn quân tâm lúc đó một mình trốn chạy từ bỏ bọn họ. Các loại nghi vấn này sinh sôi trong lòng mọi người. Khốn kiếp Diêm Xuyên. Ké U Vương Trầm Gào Thét. Thánh Thượng. Rốt cuộc thế nào? Lý Thương Hải lo lắng nói. Cái U Vương cũng không che giấu kể lại mọi chuyện xảy ra chuyến này cho Lý Thương Hải nghe. Diêm xuyên. Thủ đoạn quá độc ác. Năm đó, năm đó không nên thả hắn rời đi. Nhất thời sắc mặt Lý Thương Hải khó coi nói. Hiện tại tất cả đều không có căn cứ. Có tán thiên đồng quan trong tay, ngoại trừ Diêm Xuyên ra, thiên hạ không người nào có thể làm khó dễ ta được. Còn Diêm Xuyên? Trẫm chỉ cần có tư thế đại ngạc thiên triều, Diêm Xuyên cũng không làm gì được trẩm. Lý Thương Hải tăng nhanh tiến đột, nhanh chóng thu phục Nam Thần Châu cho ta. Ta muốn tất cả thiên hạ Nam Thần Châu. Nhanh! Cái U Vương trầm giọng nói, vâng, Tây Thần Châu, Thư viện khổng lỗ Trong khổng lỗ điện, khổng ma kha đứng đối diện với khổng đạo thâu. Xung quanh là một đám con cháu khổng gia còn có quan viên của Thiên Triều Đại Phật đang đứng. Mắt khổng đạo khâu lộ hung quan khí thế áp chế khổng ma kha. Nhưng khổng ma kha lại một chút cũng không nhường. Khí thế quanh thân hắn nhanh chóng tăng vọt lên trong chết mắt đã cân sức ngang tài với khổng đạo khâu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif Quận 6 chương 93 thần hận Cờ Ưn mắt khổng đạo khâu nhất thời cứng lại Tu vi của khổng ma kha tăng vọt Cách đó không xa một tiên nhân của khổng gia kinh ngạc nói Khổng đạo khâu ta nhận được tin tức ngươi đi Đông Thần Châu lần này, lại giúp Diêm Xuyên. Khổng Ma Kha lạnh lùng nói. Tu vi của ngươi tăng rất nhanh. Nguyên nhân chắc hẳn là đã luyện hóa xá lợi Phật tổ đi. Khổng Đạo Khâu lạnh lùng nói. Ta hỏi ngươi, sao ngươi lại giúp Diêm Xuyên? Khổng Ma Kha lại lạnh lùng nói. Khổng ma kha hùng hổ dọn người, khiến khổng đạo khâu cũng ép hung tính ra. Âm! Um, Khí thế khổng đạo khâu lại tăng vọt, ầm um, ầm um, xông về phía khổng ma kha. Vung tay áo một cái, khổng đạo khâu lạnh lùng nói. Ta là gia chủ khổng gia, ngươi đang nói với giọng điệu gì vậy? Ngươi đang nói chuyện với ta sao? Tuy rằng thực lực khổng ma kha tăng vọt, Nhưng không có lực lượng của liên thần. So với khổng đạo khâu chung quy vẫn còn kém hơn rất nhiều. Nhất thời hắn bị áp chế khuôn mặt co quát một hồi. Khổng đạo khâu nổi giận, xung quanh cũng không ai dám ngắt lời. Khổng đạo khâu, Diêm Xuyên là kẻ địch của ta, là kẻ địch của Thiên Triều Đại Phật. Ngươi không thể giúp hắn. Khổng ma kha trầm giọng kêu lên. Thần tự Thiên Triều Đại Phật đứng xung quanh thi nhau gật đầu. Phần lớn con cháu khổng gia cũng ngợt đầu một cái. Những người này chính là con cháu khổng gia đã đi tới Đông Thần Châu. Đến bây giờ bọn họ vẫn không rõ vì sao gia chủ lại muốn giúp Diêm Xuyên. Không phải Diêm Xuyên và gia chủ từ lâu đã xé ra mặt sao? Húng hột! Diêm Xuyên và Khổng Ma Kha còn có đại thù sinh tử, đại thù không chết không dừng. Vì sao hắn lại muốn giúp Diêm Xuyên? Mọi người nhìn về phía Khổng Đạo Khâu. Sắc mặt Khổng Đạo Khâu vẫn không thay đổi nói. Khổng Ma Kha, ngươi nghe cho rõ đây. Thiên triều Đại Phật chỉ là công cụ của Khổng Gia, chứ không phải Khổng Gia là công cụ của Thiên triều Đại Phật. Trước tiên ngươi phải làm rõ, khổng gia và thiên triều đại Phật, ai là chủ, ai mới là thứ. Khổng đạo khâu lạnh giọng nói chuyện. Một đám con cháu khổng gia nhất thời biến sắc. Nghi vấn của bọn họ đối với khổng đạo khâu lúc trước nhất thời không còn sót lại chút nào. Đúng vậy, khổng gia, thiên triều đại Phật, ai chủ ai thứ. Con cháu khổng gia còn phải nghĩ sao? Đương nhiên phải tự mình là chủ Mặc kệ khổng đạo khâu xuất phát từ loại mục đích nào Đối với thiên triều đại Phật có ảnh hưởng hay không Khổng đạo khâu chung quy vẫn là gia chủ Suy nghĩ cho khổng gia Suy nghĩ cho mình Trong lúc nhất thời tất cả con cháu khổng gia đều kiên định lập trường khổng đạo khâu Ngươi Ta hiểu Ngươi còn nghĩ tới con gái của ngươi, ngươi còn nghĩ tới thế lực của cháu ngoại của ngươi. Sắc mặt khổng ma kha giữ tợn nói. Hai mắt khổng đạo khâu hiếp lại nói. Khổng ma kha tự nhìn lại vị trí của mình đi. Không nên quên ngươi là ai. Trong lúc đang nói chuyện, một đại khí thế của khổng đạo khâu lại ép xuống. Dường như muốn lưu lại cho Khổng Ma Kha một sâu sắc ấn tượng vậy. Âm! Um, khổng Ma Kha lại bị khí tức của Khổng Đạo Khâu mạnh mẽ áp chế. Ngươi! Ngươi! Khổng Đạo Khâu, ngươi sẽ hối hận. Khổng Ma Kha ép không lại Khổng Đạo Khâu, vung tay áo một cái quay đầu rời đi. Quần thần thiên triều đại Phật lập tức đi theo hắn. Khổng Đạo Khâu cũng không tiếp tục ép nữa. Hai mắt hắn lạnh lẽo nhìn khổng ma kha chậm rãi rời đi. Khổng ma kha đi ra khỏi đại điện, lại nghiến răng nghiến lợi. Lão thất phu, lão thất phu phá hỏng đại sự của ta. Sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Khổng ma kha đỏ cả mắt đạt không rời đi. Thiên triều đại trăng Cuộc thi lớn toàn thiên hạ kết thúc. Tin tức Diêm Xuyên Yến Kinh hội chiến quần hùng cũng theo cuộc thi lớn toàn thiên hạ nhanh chóng truyền đi bốn phương tám hướng. Mặc dù chỉ còn nhất thốn đông thần châu một đoạn, nhưng đó cũng là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Không cần hoài nghi, thiên hạ sẽ có càng ngày càng nhiều cường giả thi nhau tới. Yến Kinh Thượng Thư Phòng Diêm Xuyên đang xem sát Bên trong phòng là một đám trọng thần, còn có cả Doãn Hận Thiên và Vương Tiễn. Doãn Hận Thiên Ngày ấy, Mộng Tam Sinh từng nói khanh làm thiên hạ tiên giới đố kị. Diêm xuyên nhìn về phía Doãn Hận Thiên. Doãn Hận Thiên ra khỏi hàng, lộ ra một ti bi thương cười nói. Thánh Thượng, chuyện cũ, hiện tại thần không muốn đề cập tới. Mộng tam sinh nói không sai Nếu như gia tộc thần xuất hiện ở tiên giới Nhất định sẽ trở thành đối tượng mà các tiên tông trong thiên hạ hợp lại tiêu diệt Cũng là kẻ địch của các đại tiên tông trên tiên giới Nếu như thánh thượng cảm thấy thần vướng tay Thần lập tức xin cáo từ rời khỏi đại trăng Ha ha ha ha, dõi ra Doãn gia so với liên thần thì thế nào? Diêm xuyên cười hỏi Liên thần Trong mắt Doãn hận thiên lón lên một tia thù hận Tiếp theo, Doãn hận thiên lắc đầu nói Tất nhiên Doãn gia không có cách nào so sánh với liên thần Tất cả tôn môn tiên giới gộp lại Đều không phải là đối thủ của liên thần Vậy Khanh không cần lo lắng Ngay cả liên thần Trẩm còn không sợ, hốn hồ những tiên tôn này. Khánh không muốn nói Trẩm cũng không miễn cưỡng Khanh. Chỉ có điều không lâu nữa Trẩm muốn dẫn mọi người đi tới tiên giới. Khanh có thể thấy khó xử hay không? Diêm xuyên hỏi. Tiên giới? Thánh thượng làm sao dẫn mọi người đi được? Không lâu nữa là bao lâu? Doãn hận thiên mờ mịt nói Khoảng 10 ngày Diêm xuyên nói 10 ngày Doãn hận thiên kinh ngạc nói Dù sao, doãn hận thiên cũng không biết gì về mộng nhập thiên cơ đại pháp Hắn cho rằng Diêm xuyên muốn phá nát hư không đi tới tiên giới Nhưng bây giờ Diêm xuyên có năng lực như thế sao? Tuy rằng không rõ ràng Nhưng Doãn Hận Thiên vẫn nói Thần không sao, chỉ cần không ngờ tới gia thế của thần, người khác sẽ không nhận ra thần Vậy thì tốt Thấy Diêm Xuyên không truy hỏi về thân thế của mình nữa, Doãn Hận Thiên đột nhiên cảm động Thánh Thượng, thần có nỗi khổ tâm trong lòng không thể nói ra Chờ có một ngày, thần sẽ báo cáo từng chuyện với Thánh Thượng Gia tộc của thần tại tiên giới đã từng gặp phải một bức công thiên đại Gia tộc gần như bị hủy diệt hoàn toàn Thậm chí người trong gia tộc có khả năng chỉ còn lại một mình thần Trong mắt giãn hận thiên chợt đỏ ửm Sao? Diêm xuyên nhìn về phía giãn hận thiên Thần hận Thần hận những tôm môn dối trá này đã bỏ đá xuống gến Thần hận Thần hận thiên địa bất công này. Thần muốn có một công đạo. Thần muốn đòi lại một công đạo cho doãn gia thần. Thần đã đi khắp nơi, mãi đến tận khi thấy được đại trăng quật khởi. Doãn hận thiên híp sâu một cái. Mọi người nhìn doãn hận thiên. Doãn hận thiên dường như chìm đắm trong cảm xúc của chính mình. Thần tiến vào đại trăng là có tâm tư riêng. Thánh Thượng, Thần hy vọng tương lai, dựa vào Đại Trăng đòi lại công đạo cho Doãn gia của Thần. Bởi vì Thần vô cùng xem trọng Đại Trăng, mới đến tham gia khoa thi Đại Trăng. Nếu như Thánh Thượng có thể tiếp nhận người có thù hận thiên đại như Thần. Thần tất nhiên sẽ toàn lực phụ trợ Đại Trăng. Bước thẳng tới đỉnh phong. Doãn hận thiên kiên quyết nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif Quận 6 chương 94 sinh tử bộ Tò Rẫm vừa phong Khanh làm quân đoàn trưởng Đại Trăng tất nhiên cũng tiếp nhận tất cả ân oán thù hận của Khanh. Thù hận khiến người ta phấn đấu tiến lên. Nếu như Đại Trăng thật sự có một ngày đứng trên đỉnh phong, nhất định sẽ chủ trì công chính cho Doãn Gia Khanh. Diêm xuyên trịnh trọng nói Vâng thanh cảm tạ thánh thượng Doãn hận thiên cảm động nói Diêm xuyên gật đầu một cái Tiếp theo hắn nhìn về phía những người khác đang đứng bên trong thượng thư phòng Hoác quan Mạnh văn nhược Lưu cương Kim đại vũ Doãn hận thiên Bạch đế thiên Vương tiễn Tham Lan, Phụ Mơ Dương, tất cả đều đi theo trẩm. Lần này, dịch phong, Đại Trăng phải phiền khanh trong coi một thời gian rồi. Diêm xuyên trịnh trọng nói, Thánh Thượng yên tâm. Thần nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của Thánh Thượng. Sau cuộc thi lớn toàn thiên hạ lần này, chắc chắn Đại Trăng ta sẽ có một khoảng thời gian dài an nhàng bình yên. Dịch Phong cười nói. Điều Dịch Phong nói chính là sự thực. Sau cuộc thi lớn toàn thiên hạ lần này, không có việc gì, còn ai dám tới yến kinh quấy rối. Diêm Xuyên gật đầu một cái. Vương Tiễn, Doãn Hận Thiên đều cảm thấy mờ mịt nhìn những thần tử đại trăng mới được điểm tin này. Bọn họ nghe nói sắp đi vào tiên giới tại sao tất cả lại tỏ ra vui vẻ như vậy. Phải biết rằng, đám người kia đều chỉ là phàm nhân. Tiến vào tiên giới chính là tiến vào trong lò lửa lớn với vô số nguy hiểm trùng điệp. Nhưng mãi đến tận 10 ngày sau, hai trạng nguyên văn võ mới hiểu được ý nghĩa của nó. Bên ngoài Hàm Dương Cung, Tham Lan đã dẫn theo 3.000 tượng binh mã quân tập hợp. Mèo, Diêm Xuyên, ngươi đã nói lần này sẽ dẫn ta đi theo, Mèo. Ngươi nhất định không được nuốt lời Miu miêu nhất thời đi tới trước mặt Diêm Xuyên làm nụm nói Biết rồi Đến lúc đó ngươi hãy đi theo tử tử Nàng đi đến đâu, ngươi đi theo đến đó Diêm Xuyên cười nói “Meo! Miu Miu tỏ ra vô cùng hưng phấn nói Tử tử ôm miêu miêu khẽ mỉm cười Hồn vào tiên giới sao Cách đó không xa, Doãn Hận Thiên nhận được lời giải thích của các đồng liêu, hắn đã hiểu rõ được một phần. Đồng thời hắn nhìn về phía Diêm Xuyên, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Thế gian còn có bí pháp đặc biệt như vậy sao? Vì sao Doãn Gia lại không hề có bất kỳ ghi chép nào về bí pháp này vậy? Doãn Hận Thiên nhớ mày suy ngẫm. Thánh Thượng Tham Lan quỳ một chân trên đất nói. Ba ngàn tượng binh mã quân phía sau hắn cũng đồng thời quỳ một chân trên đất. Diêm xuyên thoải mãn ngật đầu một cái. Kết. Cánh cửa hàm dương cung ầm ầm mở ra. Phụ mơ dương từ bên trong hàm dương cung bước ra. Thánh thượng thiên kiếp huyệt đã được xử lý xong. Tức cưng Rơn chỉ đợi thánh thượng vào điện. Phụ mơ dương cung kính nói. Diêm xuyên gật đầu một cái, lại nhìn về phía dịch phong. Dịch phong, nhớ kỹ, có việc thì đánh thức trẩm. Diêm xuyên trịnh trọng nói. Thánh thượng yên tâm. Dịch phong gật đầu một cái. Chờ một chút. Doãn hận thiên đang đứng bên cạnh bỗng nhiên kêu lên. Sao? Mọi người nhìn về phía doãn hận thiên. Doãn hận thiên nhìn tử tử, lại nhìn Diêm Xuyên nói Thánh thượng ta quan sát hoàng hậu, dường như là một chú thể Chú thể Diêm Xuyên câu mày nói Đây là một cách gọi, nói rõ người có thể chất như thế, có thể tu luyện một đạo nguyền rũa Doãn hận thiên nói Ta trời sinh như vậy Tử tử ngật đầu một cái Thánh thượng, nếu như hoàng hậu không tức giận, thần có một phần điển tịch chú thư tặng cho hoàng hậu. Nó có thể phát huy đầy đủ một đạo nguyền rủa. Doãn hận thiên nói, điển tịch chú thư. Diêm xuyên bất ngờ nói, thư tịch nguyền rũ sao? Diêm xuyên cũng đã từng thu thập trong toàn thiên hạ. Nhưng cho tới bây giờ vẫn không tìm được một quyển nguyền rũ nào thực sự hữu dụng. Đương nhiên cũng có một vài nguyền rủa nhỏ, nhưng so với tử tử tự dẫn nguyền rũ, vẫn kém quá xa. Doãn hận thiên hắn có một thư tịch như vậy sao? Điển tịch sinh tử bộ này, nhìn qua hẳn sẽ có hữu dụng đối với hoàng hậu. Doãn hận thiên đưa ra một quyển thư tịch màu đen. Bên trên thư tịch có in ba chữ sinh tử bộ Nhưng sau khi mở ra lại không có một chữ nào Tử tử nhẹ nhàng tiếp nhận Nhất thời chân mày nàng nhớ lại Dường như cảm ứng được điều gì bên trong Tử tử nhìn Diêm Xuyên trong mắt lón ra một tia khát vọng Diêm Xuyên nhất thời hiểu rõ Hắn lại nhìn về phía doãn hận thiên nói Sinh tử bộ này trẩm cảm ơn Khanh Thánh thượng không cần phải làm như vậy Thần cũng không luyện tập được sinh tử bộ này Thần vẫn hy vọng trong tương lai Thánh thượng có thể dẫn thần trở về tiên giới Thay thần đòi lại công đạo cho gia cục ngày xưa Doãn hận thiên cười khổ nói Gật đầu một cách Diêm xuyên trịnh trọng nói Khanh yên tâm. Một khi Khanh đã vào Đại Trăng, ân oán của Khanh, Đại Trăng sẽ tiếp nhận hết. Bất kể đó là thù hận thế nào, tương lai chậm chắc chắn sẽ đòi lại cho Khan Vâng, thần tạ ơn Thánh Thượng. Doãn hận thiên gật đầu một cái. tự tử, tử lập tức luyện hóa sinh tử bộ. Đột nhiên trên sinh tử bộ xuất hiện vô số phù văn màu đen. Những phù văn màu đen này nhanh chóng vọt tới mi tâm của tử tử. Sinh tử bộ đã hoàn toàn hóa thành vô số phù văn, chui vào mi tâm của tử tử. Chờ một canh giờ sau, tử tử mới mở mắt. Diêm xuyên cảm thấy lo lắng tiến lại gần tử tử hỏi. Nàng thấy thế nào? Ta không sao. Sinh tử bộ này quá mức huyền ảo. Có lẽ ta cần một khoảng thời gian rất lâu mới có thể tìm hiểu thấu triệt được. Tử tử cười nói. Vậy thì tốt. Vào điện đi. Diêm xuyên mở miệng nói. Vâng. Mọi người đồng thanh lên tiếng trả lời. Lúc này Diêm xuyên và tử tử vẫn không hiểu rõ được. Sinh tử bộ giãn hận thiên cống hiến lần này rốt cuộc là một lễ hậu hĩnh tới mức nào. Nhưng Doãn Hận Thiên cũng không để ý lắm tới lễ hậu này. Doãn ra mất đi công đạo, so với sinh tử bộ còn quan trọng hơn, quan trọng hơn rất nhiều. Doãn Hận Thiên lựa chọn Đại Trăng cũng là một sự cố gắng cuối cùng trong suốt bao nhiêu năm qua. Mọi người tiến vào Hàm Dương Cung. Dịch Phong Lưu cẩn dẫn theo một vài cường giả chờ đợi bên ngoài mãi đến tận lúc bên trong Hàm Dương Cung truyền đến một tiếng hét dài. Đại hồn đi! Diêm xuyên dẫn theo rất nhiều thần tử cùng 300 tượng binh mã quân lại hồn di chuyển tới tiên giới. Mộng nhập thiên cơ đại Pháp Tại Hàm Dương Cung, Diêm xuyên dẫn theo hơn 3.000 thần tử đại trăng, mộng nhập thiên cơ đại Pháp. Hồn đi vào tiên giới Trong lúc nhất thời, 200 phần thần hồn, phân bố ở các nơi trong tiên giới Tiên giới Trong một nơi cực kỳ u ám, giống như một không gian đóng kín, loáng thoáng có chút tia sáng yếu ớt Tia sáng đến từ một vài pháp bảo nằm rải rác bên trong không gian nhỏ này Pháp bảo chính là ánh sáng yếu ớt soi sáng cảnh tượng u ám nơi đây Đây là không gian một đầu rộng, một đầu hẹp. Giờ phút này trong không gian có một thi thể mặt lông vào màu đen đen nằm, sắc mặt trắng bệt. Trên thi thể không có bất kỳ khí tức nào. Nhưng không gian nhỏ này đang không ngừng thu nạp vô số hắc khí rót vào trong cơ thể của thi thể này. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận Bảy Chương Một Cương Thi Diêm Xuyên Giờ Ồ âm khí cùng cuộn hội tụ vào thân thể nam tử này Nhưng nam tử vẫn nằm yên Ở miệng Lộ ra hai cái răng nanh màu đỏ tươi Nhìn qua thật dữ tận Gián dấp của nam tử này không phải ai khác Chính là Thánh Thượng Đại Trăng Diêm Xuyên Thật sự giống Diêm Xuyên như rút Cổ thi thể giống Diêm Xuyên này Đột nhiên rung lên Giống như bị điện giật vậy Vù Thi thể lại rung lên Giống như xác chết muốn vùng dậy vậy Vù Thi thể không ngừng rung động Giờ phút này Rất nhiều pháp bảo đặt Trong không gian nhỏ Cũng phát sinh những rung động Giống như đang vui mừng vậy Trong đó thứ phát ra Tiếng rung lớn nhất Chính là một thanh trường kiếm màu huyền hoàng Hình dạng của thanh trường kiếm này so với ngọc đế kiếm, thượng đế kiếm của Diêm Xuyên thật sự giống nhau như đốt. Rốt cuộc, sau một canh giờ nữa, thi thể kia rốt cuộc đã có biến hóa. Chỉ thấy hai mắt của thi thể, đột nhiên mở ra. Vù! Hai mắt thi thể đỏ ẩm, giống như hai đèn lồng màu đỏ trong nháy mắt chiếu sáng cả không gian nhỏ kia. Không gian nhỏ nhất thời để lộ ra một màu đồng thao bên trong, giống như phía trong của một quan tài. Thi thể đã tỉnh. Thi thể dường như không có ý thức của riêng mình, đột nhiên giữ tận rít gào. Tiếng rít gào cực lớn, chấn động xung quanh khiến các pháp bảo đều không ngừng rung động. Hai cái răng nanh lớn đã nói rõ thân phận của nam tử kia. Cương thi... Một cương thi vừa thức tỉnh. Cương thi ầm ầm đứng lên, lại rống to. Trên mặt hắn đầy oán khí thậm chí có thể nhuộm đen tất cả thiên địa. Ầm, cương thi đánh một quyền vào trên vách của Quan Tài. Vù, Quan Tài đột nhiên phát ra ánh sáng màu xanh chói mắt. Ánh sáng màu xanh xông thẳng về phía cương thi. Ầm, Ánh sáng màu xanh đang trấn áp cương thi. Cương thi phẫn nộ dãy du gầm lớn. Nhưng uy lực của ánh sáng màu xanh này quá lớn. Vù, cương thi không thể động đậy. Quang tài phóng ra ánh sáng màu xanh. Dưới sự trấn áp của ánh sáng màu xanh, hai mắt cương thi màu đỏ tươi, chậm rãi hồi phục. Oán khí rứt gào quanh thân lập tức bị áp chế quay về. Chậm rãi cương thi dần dần tỉnh táo. Răng nanh thu hồi vào trong miệng. sắc mặt cương thi dần dần trở nên bình tĩnh. Chân hùng trải nhô nhi cho ta. Bách ấy chậm chắc chắn sẽ băm thay ngươi ngàn đau. A cương thi bỗng nhiên há mồm rít gào lên. Vù cương thi lại rung động. Tiếp theo dường như ký ước của cương thi lại thức tỉnh. Ta là bác ấy, không ta là Diêm Xuyên. Cương Thi không ngừng rung rễ. Dường như thần sắc Cương Thi dần dần trở nên hỗn loạn. Bác ấy, Diêm Xuyên. Bác ấy, Diêm Xuyên. Cương Thi gầm lên giận dữ. Bác ấy chính là Diêm Xuyên, Diêm Xuyên chính là bác ấy. Ta là Thánh Thượng Đại Trăng. Ta là Diêm Tuyền. Thần sắc cương thi bỗng nhiên trở lại bình tĩnh. Dường như trong nháy mắt tất cả ký ức đều trở về. Vù, sáng màu xanh do quang tài phát ra chế cương thi chậm rãi biến mất. Phía đầu rộng chậm rãi xuất hiện một mảnh văn tự thật dài. Diêm Tuyền duỗi hai tay ra. Hắn nhìn hai tay trắng bích lại nhìn xung quanh một chút. Ta không phải mộng nhập thiên cơ tiến vào tiên giới sao? Nơi này là đâu? Cương thì Diêm Xuyên kinh ngạc nói. Nhìn xung quanh một vòng, bỗng nhiên con ngươi Diêm Xuyên nhất thời cứng lại. Tay hắn cầm thanh huyền hoàng bảo kiếm có ngoại hình giống với ngọc đế kiếm và thượng đế kiếm như đúc. Thái đế kiếm? Thái đế kiếm sao? Nơi này là bên trong tán thiên đồng quan của trẩm kiếp trước. Những pháp bảo này đều là của trẩm, đều là của trẩm. Trong mắt Diêm Xuyên có phần kiếp động nói. Tiếp theo, Diêm Xuyên lại nhìn về phía thân thể của mình. Vậy ta bây giờ là gì? Kiếp trước, không phải ta đã chết rồi sao? Đây là thân thể của ta kiếp trước, đây là thi thể của ta kiếp trước. Ta nhợt vào thi thể kiếp trước để tỉnh lại sao? Con mắt của Diêm Xuyên trợn tròn tới cực điểm. Thân thể cương thi? Thi thể của mình kiếp trước đã biến thành cương thi? Diêm Xuyên kinh ngạc nói. Ta hiểu, Sáng Mạn Diễn Sinh. Năm đó trước khi chết thi truyện Sáng Mạn Diễn Sinh chuyển thế thành Diêm Xuyên. Trong Sáng Mạn Diễn Sinh sinh tự chi liền. Năm đó là ta hiểu lầm. Sinh tử chia liền. Không phải là chuyện thế sống lại, mà là mệnh cách của ta chia ra làm hai. Chân mày diêm xuyên đột nhiên nhớ lại nói. Xoáng mạn diễn sinh khiến mệnh cách của ta chia ra làm hai. Mệnh cách được tạo thành bởi hai phần là sinh cơ và tử cơ. Sinh tử chia liền, xoáng mạn diễn sinh. Là sinh cơ và tử cơ chia liền Phần mệnh cách chuyển thế tất cả đều là sinh cơ Phần cương thi này tất cả đều là tử cơ Xoáng mạng diễn sinh Thân thể cương thi Diêm xuyên nhất thời bừng tỉnh Đây không phải là thân ngoại hóa thân Cái này so với thân ngoại hóa thân càng chân thực hơn Hai thân thể đều là ta ta có hai thân thể. Trong mắt Diêm Xuyên đột nhiên lộ ra một tim mừng như điên. Lúc này Diêm Xuyên mới phát hiện âm khí cuồn cuộn đang không ngừng tràn vào trong cơ thể mình. Lần trước trở lại. Bắt được một tu giả. Nói vị trí tán thiên đồng quan của ta bị từ phúc dẫn vào khỏi âm của tiên giới. Rơi vào trong u tuyền. Tán thiên đồng quan đang lấy ra âm khí thuần Tuế nhất cho ta. Tẩm bộ thân thể của ta. Diêm xuyên nhất thời hiểu rõ tình cảnh của mình. Nơi này là tán thiên đồng quan. Nó đang tẩm bộ thân thể cương thi của ta. Tán thiên đồng quan xem ra thật sự có liên quan với ta. Tán thiên đồng quan là của ta, Có lẽ là rất nhiều kiếp trước, nó cũng chính là của ta. Diêm xuyên nhất thời suy đoán nói. Diêm xuyên quay đầu lại nhất thời nhìn thấy một đầu của tán thiên đồng quang đang phát ra ánh sáng màu xanh thăm thẳm. Dường như đó có một phần văn chương. Diêm xuyên đạp không đi đến, xem. Liên thần siêu thoát thành tựu trường sinh bất tử, sắp tới tam giới hủy diệt. Siêu thoát, nếu như lại cho Trẩm một ngàn năm nữa Trẩm cũng có thể thành tựu, tất nhiên, không giống như liên thần. Trẩm nguyện dùng hết một đòn, thành thì lại siêu thoát nếu không được, thì giúp người khác siêu thoát. Sinh diệt một kích, sinh diệt một kích, Trẩm lưu lại một con đường sống, muốn nhìn thấy thiên địa an khoang. Nguyện có kiếp sau, nguyện có kiếp sau. Đây là một đoạn tự thuật đầy thê lương. Diêm xuyên nhíu chặt lông mày. Trường sinh bất tử. Tiên nhân không phải trường sinh bất tử sao? Khó khăn như thế sao? Siêu thoát là ý gì? Người này là chủ nhân tán thiên đồng quan ngày xưa. Chẳng lẽ là ta kiếp trước. Nếu thật sự như vậy Mình chính là một con đường sống này Trong lòng Diêm xuyên trăm mối cảm xúc ngỗng ngang Đúng là mình sao Nhưng mình căn bản không có trí nhớ trước kia Nhanh Một khi chậm độ kiếp Thành tiên chậm có thể nhớ ra tất cả kiếp trước Cho dù đời có tán thiên đồng quan này chậm cũng có thể nhớ ra Thành tiên chỉ cần thành tiên Trong mắt Diêm Xuyên mang theo một kiên định. Ký ước kiếp trước nhất định phải chờ thành tiên mới có thể giải phong. Phía sau bản tự thuật này còn có một phần công pháp. Thân thể tướng thần. Đây là công pháp chuyên dành cho cương thi. Diêm Xuyên kinh ngạc nhìn. Thân thể tướng thần. Bản công pháp này thật dài. Diêm Xuyên không ngừng quan sát. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fr Quận 7 chương 2 người của tiên giới hạ phàm X Em phần giới thiệu bên trên thân thể tướng thần Diêm Xuyên hít sâu một hơi Thế gian lại còn có công pháp luyện thân thể cường đại như thế sao? Ánh mắt Diêm Xuyên nhất thời cứng lại kinh ngạc nói Sau đó hắn lặng lẽ nhanh chóng ghi nhớ công pháp này Một lát sau quan ảnh hình chữ trên tán thiên đồng quan chậm rãi biến mất không thấy nữa. Tuy nhiên, Diêm Xuyên đã ghi nhớ hoàn toàn phần công pháp thân thể tướng thần này. Ngồi trong tán thiên đồng Quan một hồi lâu, Diêm Xuyên mới chậm rãi tiêu hóa hết những điều trước mắt. Nhìn xung quanh còn có thể thấy tán thiên đồng quan không ngừng thu nạp âm khí đến. Mơ khí này vừa vạn giúp ta tu luyện thân thể tướng thần. Bên ngoài đã là u tuyền. Giờ phút này ra ngoài ta chắc không thể chống đỡ được bao lâu. Vậy không bằng ta cứ ở trong này tu luyện thân thể tướng thần. Thân thể cương thi này của ta cứ ở đây bế quan tu luyện vậy. Diêm xuyên phân tiết thận trọng. Sau khi định ra mục tiêu. Diêm Xuyên lại nằm thẳng xuống. Bởi vì Diêm Xuyên biết chỉ có như vậy mới có thể thu nạp âm khí nhanh hơn. Nhắm mắt cương thi Diêm Xuyên chìm vào trong tu luyện. Bên trong tán thiên đồng quan lại khôi phục sự yên tĩnh như lúc trước. Dường như cương thi căn bản chưa từng thức tỉnh vậy. Tất cả khôi phục lại yên lặng. Thân thể cương thi của Diêm Xuyên tồn tại. Nhưng thiên hạ lại không biết Trong giới phong ấm của nữ thần chỉ trần Thiên triều Đại Trăng, Yến Kinh Lưu Cẩn thường xuyên đến Hàm Dương Cung Hàm Dương Cung do cường giả hổ tộc cường giả Đại Trăng cùng canh phòng bảo vệ Bất cứ người nào cũng không được phép tới quấy nhiễu Hôm nay khi Lưu Cẩn trở lại cũng nhìn thấy dịch phong đi ngang qua nơi đây Dịch đại nhân Lưu công công Hai người chào hỏi lẫn nhau một chút Thánh thượng đi lần này đã 180 năm Lưu cẩn thở dài nói Đúng vậy 180 năm 200 lần tu luyện tương đương với với 36.000 năm Ha ha Lần này đi ra Đại trăng sẽ lại xuất hiện không biết bao nhiêu hung nhân tuyệt thế Dịch Phong cười nói. Lưu cẩn gật đầu một cái cũng cười theo. Bắc thần châu. Yêu tộc thiên triều. Hoàng cung. Bên ngoài một đại điện, hôm nay quyết không có lâm triều, mà vẫn bảo vệ bên ngoài đại điện này. Âm. Trong đại điện đột nhiên truyền đến một tiếng động rất lớn. Qua một hồi lâu, cửa đại điện ầm ầm mở ra. két Yêu thiên thương đầy hưng phấn đi ra. Ngươi đã đột phá. Thượng hư cảnh thập nhị trọng. Quyết hỏi. Không sai. Hiện tại ngươi và ta đều phạm nhân đại viên mãn rồi. Trong mắt yêu thiên thương ló lên một tia kiếp động. Trung thần châu, thánh địa thần tôm. Trong thần giới, ầm, thần giới truyền đến một tiếng nổ rung trời. Tiếp theo trong thần giới truyền đến những tiếng chúc mừng. Chúc mừng tôn chủ lại giải phong, thực lực tăng lên dữ dội. Trong thần giới truyền đến tiếng chúc mừng. Tây thần châu. Thiên triều đại Phật, vạn Phật thành. Trong một gian mật thức, ầm. Liên thần thực lực của trẩm lại tăng thêm. Hà ha hà. Khổng ma kha hưng phấn kêu lên. Đang trong thời điểm quần hùng thiên hạ đều vùi đầu tu hành, nam thần châu lại xảy ra một việc lớn. Tại biên giới đại ngạc thiên triều, bầu trời đột nhiên âm u một mảnh. Vô số lôi điện lập loài giống như ngày tận thế. Âm! Um, một tiếng nổ rung trời. Bầu trời ầm um ầm um nổ ra một lỗ thủng cực lớn. Từ trong lỗ thủng kia nhất thời có mấy trăm đạo thân ảnh bay vào. Thánh Vương Yên Tâm Chúng thần định không phụ sự kỳ vọng của Thánh Vương Sẽ lấy tốc độ nhanh nhất nhất thống thiên hạ giới phong ấm này Một nam tự áo bào trắng dẫn đầu quay về phía lỗ thủng cực lớn kia cung kính bái lệ nói Thánh Vương Yên Tâm Mấy trăm đạo thân ảnh đồng thời bái lệ nói Nam Thần Châu Biên giới Đại Ngạc Thiên Triều Mây đen bao trùm, thiên lôi cuồn cuộn. Vô số sinh linh sợ hãi nhìn lên bầu trời. Tại một nhà tranh trong sơn cốt. Bầu trời bỗng nhiên biến đổi, nhất thời khiến cửa nhà tranh mở ra. Một tu giả mặc y phục màu hồng nhanh chóng đi ra. Khi quan sát thấy sự biến đổi trên không trung, nhất thời há hốt miệng. Một tiếng động rất lớn phát ra. Bầu trời nổ ra một lỗ thủng khổng lồ. Mấy trăm cường giả từ bên trong lỗ thủng chua ra. Tu giả mặc y phục màu hồng đứng phía dưới thấy rõ. Ở đó có tổng cộng 600 tu giả, giờ phút này đang cúi đầu làm lễ sương thần. Sau đó hắn lại nhìn lỗ hổng kia càng lúc càng nhỏ lại. Trong lỗ thủng truyền tới một giọng nói cực kỳ uy nghiêm. Được chậm mỏi mắt mong chờ. 600 tu giả cung kính cúi đầu. Ầm âm ầm. Trong nháy mắt, lỗ thủng lớn trên bầu trời chậm rãi khép lại. Phía dưới, tu giả mặc y phục màu hồng kinh ngạc nhìn lên không trung. Tiên nhân. Người của tiên giới hạ phàm. Các tiên xuất hiện. Sáu tiên nhân quanh thân đều phát ra hàng ngàn hàng vạn hà quang. Một khí tức khổng lồ phát ra. Trên bầu trời, lỗ thủng khép kín lại. Một vị tiên nhân vung tay lên. Mây đen nhanh chóng tan về bốn phương tám hướng. Sáu trăm người, có 6 người dẫn đầu tụ tập cùng một chỗ. Các tiên nhân khác đồng thời nhìn lại. Sáu tiên nhân nhìn bầu trời một chút, nhắm mắt cảm thụ một chút. Quả nhiên không sai. Tin tức từ chỗ mật thám đại chú do triều ta phái đến quả nhiên không sai. Thế giới này, đạo ấm đã bị vũ chiếu lấy đi một cái. Cõi âm sụp đổ chỉ còn dương gian này. Hơn nữa, dương gian này không còn áp chế tiên nhân giống như trong truyền thuyết nữa. Một người cầm đầu nói Đại ca tuy rằng thế giới này không ác chế tiên nhân Nhưng vẫn có một lực hút Nếu như không lưu ý Rất dễ dàng bị loại khỏi giới này Lại một vị tiên nhân nói Chút ác lực đó thì tính là gì? Ha ha ha Sáu huynh đệ chúng ta đều là thiên tiên Thánh vương quá cẩn thận Không cần chúng ta ra tay, chỉ cần một địa tiên, đã có thể hoành hành thiên hạ thế giới này. Không, huyền tiên đã có thể xưng bác ở thế gian này rồi. Lại một vị tiên nhân cười nói. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, đầu tiên phải tìm hiểu rõ tình hình thế gian này thế nào đã. Một nam tử khôi ngu dẫn đầu nói. Mọi người gật đầu một cái. Tiếp theo, gần như tất cả mọi người đều nhìn về phía mặt đất. Trên mặt đất, một tu giả mặt y phục màu hồng đang sợ hãi chạy vào trong rừng. Ha ha, chạy đi đâu lên đây đi? Một vị tiên nhân cười to một tiếng. Vèo! Tu giả mặt y phục màu hồng kia nhất thời bị hút đến trước mặt đám tiên nhân. Tiểu! Tiểu nhân bái kiến các vị đại tiên. Tu giả mặc y phục màu hồng kia sợ hãi nói Ngươi không cần sợ Chỉ cần ngươi nói cho ta biết đây là nơi nào Trong thiên hạ này có cường giả nào Xung quanh đây có cường giả nào Một vị tiên nhân dẫn đầu cười nói Vâng tiểu nhân nhất định biết gì nói nấy Sau khi tìm hiểu một hồi Một đám tiên nhân nhất thời nhìn nhau Thiên Tiều Thánh Điệp. A, một vị tiên nhân lộ vẻ khinh thường nói: "Đi thôi, dẫn chúng ta tới Đại Ngạc Thiên Tiều." Một vị tiên nhân kêu lên. "Vâng, vân. Tu giả mặc y phục màu hồng kia lập tức kêu lên. Dưới sự chỉ dẫn của tu giả mặc y phục màu hồng, 600 tiên nhân tiến về phía ngôi thành. Triều Đô của Đại Ngạc Thiên Triều Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 7 chương 3 quân thần trở về Đờ Ám tiên nhân đi qua các thành trì lớn Một khí thế lớn đè ép xuống khiến vô số tu giải nhất thời sợ hãi không thể giải thích Nhưng khi bọn họ ngẫm đầu lên nhìn lại chẳng thấy gì cả Áp lực cũng biến mất Bọn họ một đường đi qua Lưu lại một đám tu giả mờ mịch Tiến thẳng đến ngôi thành Đại ngạc thiên triều Ngôi thành trong triều đình Cái ưu vương đang theo biết Đột nhiên Một khí tức khủng bố đè ép xuống Kim long khí vận thiên triều đại ngạc Đột nhiên phẫn nộ rứt gào một tiếng Người nào lớn mật Thì vệ hoàng cung nhất thời gầm lên lên ầm Thì vệ hoàng cung kia phóng lên trời, lập tức bị một lực lượng khổng lồ trùng kết xuống. Đùng! Trên mặt đất bị đập vỡ tạo thành một hố to. Trong triều đình, trong hốt mắt của cái u vương lón lên u quan. Hắn đứng dậy, đi ra khỏi triều điện. Văn võ quan viên trong triều cũng theo sát phía sau, nhanh chóng đi ra khỏi triều điện. Đứng ở cửa triều điện, mọi người theo cái u vương nhìn về phía không trung. Trong nhất thời, một thân hình với hào quang vần quanh xuất hiện ở trước mặt quần thần. Tiên nhân Quần thần có người la to. Từng hào quang nhanh chóng phóng tới. Trong chết mắt bọn họ đã đứng trên bầu trời của triều điện. Tổng cộng 600 đạo hào quang Trong mỗi đạo hào quang có một người tiên nhân quân thần thiên triều đại ngạc há hốt mồn ngạc nhiên nhìn lên không trung tiên nhân nhìn qua có không ít tiên nhân không phải khoa trương như vậy chứ 600 600 tiên nhân 600 tiên nhân quan sát phía dưới dáng vẻ cao cao tại thượng giống như đang nhìn một đám kiến Trong quân thần Đại Ngạc Thiên Triều có gần một nửa hoảng hốt lo sợ. Nhưng có gần một nửa số quần thần lại nhìn về phía cái U Vương. Hốt mắt của cái U Vương lại phát ra u quan lập lòi. 20 năm sau. Thiên Triều Đại Trăng. Yến Kinh. Dịch Phong nắm quốc chính trong tay, vô cùng cẩn trọng. Hắn đang ở trong thư phòng. Xem một vài tấu chương trong quyền hạn của mình. Lưu Cẩn ngồi bên cạnh, đang uống trà cười nói: "Đã 200 năm. Lần này thánh thượng bọn họ đi, không biết phải bao nhiêu năm nữa mới thức tỉnh. 200 năm chờ lần này trở về, mệnh cách lực chắc chắn phải tăng thêm 40.000 năm tu hành." Những người khác thật may Lần này gặp may mắn nhất vẫn tượng binh mã quân đoàn Đám hài đồng này vừa mới gia nhập đại trăng 10 năm Giờ phút này đã được thu hoạt Ha <cười> ha Dịch phong cảm tháng một hồi cười Dịch đại nhân ước Ao sao Ai không ước Ao. Tuy nhiên ta cũng không thiếu cơ hội Ta tin tưởng sau này vẫn có cơ hội Dịch Phong cười nói. Ngay thời điểm hai người đang nói chuyện phím, ngoài điện đột nhiên truyền đến một tiếng hô to. Cấp báo. Vào đi. Dịch Phong nhất thời kêu lên. Cấp báo. Đó là từ chỉ khi chuyện lớn phát sinh mới có thể xuất hiện. 200 năm qua, đây lại là lần đầu tiên. Rất nhanh. Một người thị vệ chạy vào đại điện quỳ một chân trên đất đưa ra một bức thư. Dịch Phong khẽ như mày, nhanh chóng tiếp nhận. Sau đó hắn mở ra xem. Lưu Cẩn đang uống trạc chật thấy Dịch Phong nhất thời biến sắc. Sao vậy? Lưu Cẩn hiếu kỳ nói. Sắp xảy ra chuyện lớn. Dịch Phong đưa bức thư cho Lưu Cẩn. Lưu cẩn cũng mở ra xem Sáu tiên nhân Lưu cẩn cả kinh kêu lên Toàn thiên hạ mới có bao nhiêu tiên nhân Lần nâng a y nâng a mơ thần châu lại một lần xuất hiện 600 trăm người Quá khoa trương đi Đây Việc này nhất định phải báo cáo với Thánh Thượng Dịch Phong lập tức nói Lưu Cẩn cũng ngật đầu một cái. 600 tiên nhân. Đây là số lượng tiên nhân khổng lồ chưa từng có trong giới này. 600 người. Đó là số lượng có thể tùy ý hội diệt một thánh điệp thiên triều. Hai người không dám dừng lại, nhanh chóng đi tới Hàm Dương Cung. Canh phòng cẩn mật không cho bất cứ người nào tới quấy nhiễu. Dịch Phong căng dặn. Vâng, phía ngoài cung, rất nhiều cường giả liền đáp lại. Hai người tiến vào hàm dương cung, đồng thời nhanh chóng đóng cửa lớn lại. Bên trong hàm dương cung là một cảnh tượng tối đen, âm phong tàn phá vừa bãi. Giờ phút này bên trong hàm dương cung để hơn 3.000 quan tài. Tất cả đều được đẩy nắp. Bên cạnh một quang tài lớn dẫn đầu là một cây cờ đen. Dịch Phong cầm cây cờ đen lên, lắc mạnh hồn trở về Khi cờ đen vung lên, âm khí xung quanh dường như chỉ chờ đợi hiệu lệnh như thế Chúng nhanh chóng xoay tròn, hình thành hơn 3.000 vòng xoáy nhỏ Dừng lại phía trên mỗi chiếc quan tài Tiên giới Trên một chiến trường Một tướng quân mặc áo giáp hồng đang cầm một thanh trường kiếm đầm đìa máu một đường chém rết xông qua vạn quân. Hắn đi qua nơi nào quân địch kinh sợ bỏ trốn. Bỗng nhiên, thân hình của tướng quân mặc áo giáp hồng dừng lại. Bên tay hắn truyền tới một âm thanh ngân vang. Hùng trở về. Trong một sơn cốt, một đôi nam nữ dẫn theo một con mèo nhỏ. Đang uống trà ngắm cảnh Bỗng nhiên bên tai thuyền đến một tiếng gọi hồn trở về